các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net hắn ghét nữ nhân tiếp cận nam nhân biến thành một kẻ ai đến cũng không cự tuyệt hoa hoa công tử hắn nghĩ rằng hắn đã nhìn rõ chân diện mục của nữ nhân trong thiên hạ hắn cảm thấy sở hữu nữ nhân tiếp cận nam nhân đều là vì tiền cùng tính toán cũng cho rằng thế giới này không hề có chân ái càng cho rằng không có một nữ nhân đáng giá để hắn trao cảm tình hắn đùa bẫn đủ loại kiểu dáng nữ nhân Hưởng thụ lạc thú trả thù Nhưng hắn thật không ngờ là Hắn cư nhiên hội ngụ với một người con gái Tên là Giang Tình Quân Nàng đánh vỡ cái nhìn cô hữu của hắn đối với nữ nhân Sự đơn thuần của nàng luôn làm cho hắn Trong khi lơ đãng sinh ra ác cảm tội lỗi Hắn đã sớm hối hận Hắn là đã mang theo mục đích trả thù tới tiếp cận nàng Giang Tình Quân xoay người một chút Ôm chăn ngồi dậy Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy oán hận Khải Phong, nữ nhân phá hư kia tin gọi là gì? Nàng đang ở nơi nào? Động tác thình lình xảy ra cùng vấn đề nàng hỏi, làm cho Tiêu Khải Phong sửng sốt. Hắn chậm rãi cũng ngồi dậy, con người tối đen gắt gao quả trụ khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận của nàng. Thanh âm khàn khả nói, vì sao muốn biết điều đó? Nàng nắm chặt thành quyền đầu, ở không chung dùng sức vung. Em muốn đi tìm nàng, làm người làm sao có thể như vậy vô sỉ, sẽ tạo báo ứng. Nàng nhất định sẽ xuống địa ngục Sau đó nhận hết cha tấn Em muốn đi cảnh cáo nàng không cho phép lại nói xấu anh Còn muốn đối với cha anh nói ra chân tướng sự thật Nàng làm sao có thể dùng thủ đoạn ti bỉ hạ lưu như vậy Trâm ngòi cho tình cảm cha con anh Thật sự là tức chết nàng Trên thế giới làm sao có thể có nữ nhân ti bỉ vô sỉ Hạ lưu xấu xa như vậy Nhìn bộ dáng nàng cảm xúc kích động Tiêu Khải Phong đột nhiên lộ ra tươi cười thoải mái Phương tay đem nàng kéo vào trong lòng, gắt gao ôm nàng. Tuy rằng biết rõ đây là ý tưởng ngu xuẩn của nàng, nhưng hắn vẫn cảm thấy cảm động, nhẹ nhàng hôn thủy tai của nàng. Hắn nỉ non bên tay nàng. Nhà đầu ngốc, em nghĩ rằng anh sẽ để cho cái kẻ có can đảm hãm hại nữ nhân của anh đến bây giờ còn bình an vô sự sao? Sự tình đã sớm giải quyết, cha hắn cũng đã sớm biết chân diện mục của nữ nhân kia mà đem nàng đuổi đi. Về phần người nọ hiện tại lưu lạc Ở góc nào trên địa cầu Theo chân bọn họ một chút quan hệ cũng đều không có Không chỉ như thế Cha cùng vị đại cổ đông Có ý đồ mưu đoạt công ty của hắn kia Quyết liệt một trận bảo vệ công ty Chính là hắn cùng cha Bởi vì sự kiện này đều cứng đầu Cha con hai tính tỉnh Lại chết tiệt giống nhau Vừa thối lại vừa cứng Ai cũng không chịu hướng đối phương cúi đầu trước Ý của anh là Tậm tác của hắn trêu đùa Ý của anh là không phải nữ nhân kia đã muốn bị trừng phạt. Đương nhiên, chẳng lẽ em cảm thấy anh là đã bị oan uổng cũng không thay chính mình giải oan sao? Tiêu Cải Phong nhẹ nhàng đẩy ngã nàng, nhưng đột nhiên, hắn dừng lại đạm tác, bàn tay to dỗi ra, theo gáy non mịn của nàng cầm lên một cái liên tử, nheo lại đôi mắt đẹp, nhìn kỹ liên tử rủ xuống hoa tai. Chính xác nói kia không phải là một cái hoa tai Mà là một chiếc nhẫn Một chiếc nhẫn ruby được chế tạo khéo léo tinh tế Này nhẫn nhìn quen mắt Là nhìn quen mắt Em làm sao có thể có cái giới chỉ này Nghe được hắn hỏi Sang tình quân đang trong ý loạn tỉnh mê Khôi phục lại một ít thần trí Nàng đoạt lấy bảo bối là chiếc nhẫn trong tay hắn Này nhẫn là của tiểu ca ca đưa cho em làm quà sinh nhật thật trân quý anh không cần làm hỏng nó của em tiểu ca ca hắn hít lại hai tròng mắt một chút cũng không thể nắm lấy nếu chỉ nhớ của hắn không có trục chặt gì thì cái giới chỉ này là những năm trước bà nội hắn nhất quyết bắt đeo trên cổ hắn muốn hắn về sau lớn lên đưa cha lão bà gì đó của hắn bắt quá lúc ấy tuổi còn nhỏ Đối với ngoạn ý này thật là chán ghét Liền chuyển giao đưa cho một tiểu nha đầu Bởi vì không ai giúp nàng làm sinh nhật Liền khóc hồng cái mũi Chẳng lẽ Hắn buồn cười tưởng nghĩ Chẳng lẽ đây là cái gọi là duyên phận sao Về sao anh trước kia không có gặp qua Hắn rất ngạc nhiên Bọn họ trên giường cũng không phải là một lần hai lần Hắn cũng không nhớ rõ Ở gãy nàng có nhìn qua thứ này Bởi vì em mỗi lần tắm rửa đều tháo nó xuống rời giường về sau lại đeo lên thôi Nàng không nghi ngờ có hắn ngây ngốc trả lời. Nguyên lai từ những năm trước, hắn cũng đã đem tiểu ngu ngốc này định ra đến đây. Nguyên lai ở minh minh bên trong, thân thể của nàng sớm đã có nguyên trúc dấu hiệu của hắn. Mà Giang tỉnh quân hoàn toàn không biết hắn vì sao lại cười khủng bố đến như vậy, sợ hãi hướng một bên giường xe dịch ra, tạo ra khoảng cách giữa hai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net